Chào mừng các bạn đến với tập truyện viên lão quái kỳ án thứ hai của buổi tối ngày hôm nay, tập thứ 63 mang tên Thị trấn Gò Mì. Trong tập trước, khi điều tra thân phận thật sự của Tùy Quang Nam, nhóm 3 người viên mộc giã tìm đến bưu cục tại một thị trấn xa xôi, nơi mà Tùy Quang Nam thường xuyên liên lạc bằng thư tay. Trường tiểu học nơi này đã bị phá bỏ, thay vào đó là một nhà máy nước, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu của tất cả những chuyện kỳ quái không thể giải thích nổi. Đó là gì? Mời các bạn cùng nghe chuyện Các bạn hãy đăng ký kênh Lưu danh sách phát Để theo dõi bộ chuyện này nhé Trong khi viên mục giả còn chưa hết kinh ngạc Thì cậu tiếp tục phát hiện ra Một vấn đề nữa Đó là khi các giáo viên phát nước cho học sinh Đều mở nắp ra rồi mới đưa cho bọn trẻ Nắp chai thì bị những giáo viên này ném thẳng vào thùng rác bên cạnh Nhờ vậy thì học sinh và phụ huynh đều đành phải uống mấy ngụ. dù sao nắp cũng mất rồi, không uống cũng không thể đem về nhà được. Không biết vì sao, viên mộc giã thấy vẻ mặt của những giáo viên kia rất kỳ quái, trên mặt còn có chút hừng phấn, giống như đang mong chờ học sinh và phụ huynh uống hết nước trong tay bọn họ. Nhìn thế này, viên mộc giã ý thức được những chai nước kia nhất định có vấn đề mà theo số lượng học sinh và phụ huynh uống nước khoáng ngày càng tăng. thì ảo cảnh trước mắt cậu bắt đầu sụp đổ, rồi hoàn toàn biến mất. Khi ý thức được những học sinh và phụ huynh kia uống nước xong đều chết ở đây, chán viên mộc giã đổ đầy mồ hôi, cậu không thể hiểu được chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ hiệu trưởng và các giáo viên muốn đầu đọc hết toàn bộ học sinh và phụ huynh ư? Sao lại có thể như vậy được? Còn cả bà chủ quán mô tèo kia nữa, tại sao bà ta lại xuất hiện trong ảo cảnh của viên mộc giã? Những từ trường tư duy này là ý thức của trường tiểu học năm đó, ít nhất cũng phải vài năm qua đi rồi. Nhưng bà chủ một tiều kia rõ ràng vẫn sống khỏe mạnh mà, chẳng lẽ bà ta chỉ xuất hiện trong ký ức trước khi chết của người khác? Đường lúc viên mộc dã nghĩ một nát óc cũng không thông, thì lại đột nhiên mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy như có như không. Cậu sừng sốt một lúc, nhà mây nước này đã đóng cửa từ lâu, sao vẫn có tiếng nước chảy chứ? Viện mục giã đi theo tiếng nước chảy Kết quả chưa đi được mấy bước Thì nhìn thấy cửa sau của nhà máy đang mở rộng Phía sau đó là một khu vực trống trải Rộng khoảng một sân bóng Tiếng nước róc rách phát ra từ đó Viên mục giã cũng không ngờ Phía sau nhà máy nước lại có một nơi khác Dựa theo diện tích hiện nay của nhà máy Thì không chỉ có trường tiểu học Nếu quả đúng như bà chủ motel tèo nói Ông chủ nhà máy nước Thực sự chiếm được một khu đất rộng như thế này thì người dân ở đây sao có thể chỉ phản nàn vài câu đơn giản như vậy được. Viên mộng giã tiếp tục đi về phía trước. Vì ánh sáng không tốt, nên cậu chỉ nhìn thấy loáng thoáng. Phía trước hình như có một khu vực hình tròn rất rộng. Cậu muốn đi đến gần để quan sát kỹ. Không ngờ viên mộng giã còn chưa đi được bao xa, lại đột nhiên bị người khác bịt miệng. Sau đó cả người bị kéo nhanh về sau. Viên mộng giã cảm thấy kinh hãi, vừa định dùng hết sức để vùng ra. Thì có tiếng lệ thần vang lên bên tai Đừng vùng vẫy Phía trước rất nguy hiểm Anh không thể đến đó Mặc dù viên mộc giả luôn nghi ngờ Lệ thần vẫn luôn bán theo bọn họ Nhưng tên này đột nhiên xuất hiện như thế Cũng dọa cậu nhảy rức Sau khi kéo viên mộc giả về phía nhà máy Lệ thần mới buông tay Thị trấn nhỏ này rất kỳ lạ Cái nhà máy nước này còn kỳ lạ hơn Viên mộc giả quay lại sau lưng Nhưng chẳng nhìn thấy ai Khó chịu nói Cậu có thể đừng tàng hình nói chuyện với tôi không Khiến tôi thấy mình như bệnh nhân tâm thần Đang độc thoại một mình vậy Lệ thần cười khẽ Rồi từ chối Không được, thạch lỗi vẫn còn đang ở bên kia Nếu lúc này tôi hiện thần thì chính là tự sát Còn nữa, tôi là lá bài tẩy cuối cùng của anh đấy Thời khắc quan trọng Biết đâu có thể cứu anh một mạng Viên mộc giã thấy hắn không chịu xuất hiện Thì hỏi Thị trấn nhỏ này có điểm gì kỳ quái Còn nữa, khu vực hình tròn đằng trước có thứ gì thế Lệ thần thì thầm Tôi đến thị trấn này sớm hơn các người một chút. Để tiện điều tra, tôi vẫn chưa từng hiện thân. Kết quả, anh đoán xem, tôi đã phát hiện ra điều gì. viên mộc giã không muốn hắn lập lờ, bền thúc giục Nói nhanh lên, chút nữa thạch lỗi đến rồi đấy. lễ thần đành phải nói. Tôi đến lúc sáng, lúc đó thị trấn vẫn vô cùng sầm út phồn thịnh. Nhìn qua cũng không thấy có điều gì bất thường. Nhưng tôi quan sát một lúc lại phát hiện. Những người này, mặc dù ai cũng tỏ ra bận rộn, nhưng chỉ cần anh quan sát kỹ từng hành động của một người sẽ phát hiện ra bọn họ đang lặp đi lặp lại một vài động tác mà thôi. Viền bộc giã không hiểu rõ hỏi lại thế nào gọi là lặp đi lặp lại một vài động tác? Lê Thần vừa định giải thích thì có tiếng bước chân vàng lên cách đó không xa. Biết là thạch lỗi đi đến nên hắn hạ thấp âm thành xuống thì thầm nói nhỏ tôi phải đi rồi, anh cứ để ý quan sát sẽ thấy. Còn nữa, trong bãi đất trống kia có một cái ảo nước rất lớn Trong đó có mấy đồ vật kỳ quái Trước khi biết rõ chúng là gì Tôi khuyên anh tốt nhất đừng nên đến gần Sau khi lễ thần nói xong Từ cuối cùng Thì thạch lỗi đi ra khỏi bóng tối Cậu phát hiện ra gì không Bên kia không có gì Kết quả khi gã đi đến cạnh viên mục giã Nhìn thấy bãi đất trống kia cũng giật mình nói Bên kia có gì thế Sao phía sau nhà máy nước này lại rộng như vậy Vừa nãy lễ thần nói rất nhiều thông tin Khiến viên mục giả không biết rõ Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Nhưng bản năng nói cho cậu biết Nơi này không thể tuy tiện đến gần Thế nên cậu thì thầm nói với thạch lỗi Hôm nay đến đây trước đã Trời sắp sáng rồi Rời khỏi đây rồi nói Mặc dù thạch lỗi cũng không rõ Vì sao viên mục giả đột nhiên đề nghị như thế Nhưng vẫn đi theo cậu quay trở ra Đến khi bọn họ lên xe Viên mục giả mới nói với thạch lỗi Tôi cảm thấy chuyện không ổn Trong bãi đất trống kia hình như có thứ gì đó Thạch lỗi khó hiểu hỏi Có thứ gì Cậu thấy gì sao Viên mộc giã đương nhiên không thể nói là mình đã gặp lệ thần Cậu lắc đầu Trời tối quá tôi không nhìn thấy rõ Có điều tôi cảm thấy trên bãi đất trống đó Có thứ gì rất nguy hiểm Chúng ta cứ tùy tiện lại gần nó quá nguy hiểm Ở phương diện này Thạch lỗi rất tin tưởng viên mộc giã Nếu không đã không đi xa như vậy Tìm cậu đến giúp đỡ nên gã gật đầu nói: "Được, nếu vậy thì về trước rồi nói sau." Sau đó hai người quay về nhà nghỉ, lúc bọn họ đi vì không muốn đánh động với bà chủ motel nên đã đi qua cửa sổ, nhưng khi quay lại thì thấy bản lễ tân tầng 1 không hề có ai. Hai người không để ý, vội vàng về phòng. Lúc này A Chiết đã tỉnh ngủ, đúng như Thạch Lỗi nói, việc A Chiết ngủ say thực sự có liên quan đến việc mất máu. Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ thì tinh thần hồi phục khá nhiều. A triết thấy viên mục giã và thạch Lỗi vội vàng trở về từ bên ngoài, gã câu mày hỏi. Hai người đến nhà mấy nước à? Thạch Lỗi gật đầu đáp. Vào rau qua một vòng, cậu nghỉ ngơi thế nào rồi? A triết xua tay. Không sao nữa rồi. Có điều sau khi tỉnh lại, tôi phát hiện một vấn đề. Viên Mộc giã nghi ngờ. Vấn đề gì? A triết nhìn khắp mọi nơi rồi nói. Nếu tôi không nghe nhầm, Ất hẳn trong cái nhà nghỉ này Chỉ có ba chúng ta còn thở Nghe vậy răng mặt thạch lỗi sầm xuống Cậu nói là cả bà chủ Cũng không ở trong nhà nghỉ ư Viên mục ở bên cạnh Lại nghe ra một tầng ý nghĩa khác Vì thế cậu kể cho hai người họ nghe Về chuyện mình đọc được từ trường tư duy Ở nhà mấy nước Đồng thời nói từ trường tư duy của bà chủ Cũng nằm trong đó Hai người nghe xong đều sửng sốt Rõ ràng trước đó bà chủ còn sống sờ sờ Ở ngay trước mắt Chẳng lẽ trên đời này còn có hai người trông giống nhau như Đúc? Hơn nữa, học sinh và phụ huynh của cả trường bị đầu độc chết không phải là chuyện nhỏ. Mặc dù xã hội nước mờ khủng hoảng, nhưng vụ án thê thảm đến mức độ này đâu thể nào giấu được. Lúc này, viên mộc giả lấy hồ sơ do thạch lỗi điều tra kỹ càng tỉ mỉ về Tuy Quang Nam từ trong ba lô ra. Trong đó quả thật không đề cập đến việc hắn từng đến Hải Lâm, cho nên tới bây giờ, Việc tại sao hắn thư từ qua lại một thời gian dài với người nào đó trong trường tiểu học ở nơi đây vẫn là một bí ẩn. Trước kia, ba người bọn họ còn tưởng rằng chỉ cần tới Hải Lâm là có thể tháo gỡ bí ẩn này. Kết quả hiện giờ xem ra, dường như bí ẩn trong thị trấn nhỏ này còn phức tạp hơn gấp mấy lần so với cái bí ẩn mà họ muốn tháo gỡ. Nghĩ đến đây, viên mộc giã nói với hai người thạch lỗi. Mặc kệ những việc đó đi, chúng ta lên bưu cục trên thị trấn kiểm tra thử. Lá thư kia tới Hải Lâm rồi, rốt cuộc là gửi cho ai trước đã. Hai người bọn họ nghe xong, thì thu dọn sơ sơ rồi chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi, A Chiết đột nhiên oán trách. Đi ra ngoài mua nước uống đi, nước khoáng trong phòng đều đã quá hạn rồi. Vừa nghe A Chiết nhắc tới nước khoáng, trái tim viên mộc dã chìm xuống. Cậu lập tức bước qua cầm chai nước khoáng để trong phòng lên xem. Quả nhiên là sản phẩm của công ty Thụy An gì gì đó kia. Cậu nhìn ngày sản xuất, đã quá hạn 19 năm. viên mộc giã liếc nhìn A Chiết, Anh đã xem ngày sản xuất chưa? A Chiết không kiên nhẫn nói, xem đại khái thôi, dù sao chắc chắn là đã hết hạn. Lúc này thật lỗi đón chai nước khoáng trong tay viên mộc giã nhìn sơ, sau đó thở dài nói, cậu cũng thật là sợ ý, trái nước này đã quá hạn gần 20 năm rồi, cậu chưa uống chứ? A Chiết lắc đầu, đương nhiên tôi chưa uống rồi, cho nên mới nói, lát nữa phải đi ra ngoài mua ít nước về đó. Nhưng viên mộc giã lại nói, Trên xe chúng ta có nước chứ? Thạch lỗi gật đầu. Có, làm sao? Cậu không yên tâm uống nước ở đây à? Viên mục giã thở dài đáp. Tôi cũng không biết. Tóm lại nên cẩn thận một chút, không thừa đâu. Mấy người vừa tới sảnh lớn ở tầng triệt thì nhìn thấy bà chủ đang lau nhà. Vừa thấy ba người xuống lầu, bà ta ra về nhiệt tình hỏi. Nghỉ ngơi thế nào rồi? Tôi nói với các cậu nhé. Chỗ này của chúng tôi không có ưu điểm gì khác á. Nhưng đến buổi tối sẽ rất yên tĩnh Chắc chắn sẽ không có tiếng ồn Quấy giày các cậu ngủ đâu Thạch lỗi thuận miệng khách sáo Vài câu với bà ta rồi chuẩn bị đi Ai ngờ bà chủ lại dờ tay giữ chặt gã Đừng có vội ra ngoài Để tôi lấy cho các cậu mấy chai nước Mang theo uống trên đường Thạch lỗi cũng không khách sáo Thoải mái nhận nước khoáng Nói tiếng cảm ơn rồi ra ngoài với viên mục dã Sau khi lên xe Gã đưa nước cho viên mục dã Xem có phải quá hạn rồi không Viên Mộc Giã nhận lấy liếc nhìn Phát hiện lần này ngày sản xuất rất mới Nhưng lại vẫn do công ty Thụy An sản xuất Cậu tạm thời bỏ mấy chai nước vào ba lô Sau đó nói với A Chiết Nhớ kỹ Từ giờ trở đi chúng ta không thể ăn Cũng không thể uống bất cứ thức ăn và đồ uống gì Ở thị trấn này A Chiết nhếch miệng nước còn dễ Nhưng đồ ăn trên xe cũng chỉ có những thực phẩm đặc biệt Mà lỗi chuẩn bị cho cậu Đó vốn là phần của một mình cậu Hiện giờ chia cho ba người Viên Mộc giã bảo gã không cần lo lắng điều này bởi vì trong túi của cậu còn có bánh quỳ dinh dưỡng mang từ trong nước đến. Chắc hẳn có thể tạm thời cầm cự được mấy ngày. Sau đó ba người ăn một ít đồ ăn tự mình mang tới trên xe coi như là bữa cơm đầu tiên của bọn họ khi đến Hải Lâm. Trong lúc đó, viên Mộc giã cẩn thận quan sát sự vật ngoài xe nhìn thấy mọi người đều bước vội trên đường cái dường như cũng không có chỗ nào khác thường. Tuy nhiên các cửa hàng hai bên đường phố hơi khác so với đêm qua. Có vẻ như biển hiệu của nhà nào Cũng đều rất rách nát Chắc đã vài năm không đổi mới rồi Ngay lúc viên mộc giã không biết Nên hình dung cảm giác nơi này Để lại cho cậu như thế nào Thì nghe A Chiết vừa oán trách đồ ăn Chuẩn bị cho viên mộc giã quá khó ăn Vừa mắng mỏ thị trấn nhỏ này quá tồi tàn Giống như là một tấm ảnh bạc màu vậy Viên mộc giã lập tức cảm thấy Cách hình dung của A Chiết Thật sự quá chính xác Quả thật nơi này không có sức sống giống như một tấm ảnh cũ bạc màu người cũng vậy mà cảnh cũng thế thậm chí ngày cả kiến trúc nơi này cũng đem lại cho người ta cảm giác chít chóc nặng nề sau khi ăn sáng xong ba người lái xe đến bưu cục của thị trấn kết quả tới nơi mới phát hiện cửa chính đã khóa chặt viên mục giã bèn hỏi thăm sạp báo bên cạnh tại sao hôm nay bưu cục không mở cửa ông chủ sạp báo nói cho bọn họ biết cả bưu cục chỉ có hai nhân viên hơn nữa tất cả đều là bưu tá Giờ này chắc họ đang đưa thư khắp nơi trong thị trấn. Phiền mục dã ngờ ngỡ hỏi người ở đây vẫn thích liên hệ bằng cách viết thư. Ông chủ xa báo gật đầu đáp chỗ chúng tôi có tiết tấu sinh hoạt khá chậm cho nên mọi người đều không thích dùng di động và điện thoại. Trái lại à, cảm thấy cách viết thư có thể diễn đạt tình cảm giữa người với người. Trở lại trên xe, A Chiếc buồn cười nói đây là cái logic chó má gì vậy? Tiết tấu sinh hoạt chậm nên không dùng di động về điện thoại à? Hai điều này có liên quan gì nhau à? Viên mục giã hạ thấp rộng hỏi hai người thạch lỗi. Các ảnh có chú ý báo và tạp chí trên sạp báo có vấn đề gì không? Thạch lỗi gật đầu đáp. Những tờ báo và tạp chí đó giống như nước khoáng trong phòng chúng ta đều đã quá thời gian rất lâu rồi. À chết giật mình. Đầu óc cái người này không bình thường à? Ai lại đi mua báo quá thời hạn chứ? Kết quả gã vừa dứt lời, đã thấy một phụ nữ trung niên đi đến trước xà báo cầm một tờ báo, sau đó ném cho ông chủ một đồng tiền xu. Thấy thế A Chiết cười gượng, "Rồi, tôi rút lại lời nói vừa nãy, đúng là có kẻ đầu óc không bình thường giống ông ta sẽ mua." Viên mục rã trầm giọng xuống, mặc dù nhìn bề ngoài chỗ này trông đều bình thường, nhưng một khi quan sát cẩn thận sẽ cảm nhận được sự bức bối không nói thành lời. A Chiết nhìn ra ngoài cửa sổ, Vừa rồi tôi đã nhìn kỹ, thật sự không hề thấy có ai dùng điện thoại di động trong thị trấn. Quả thật người ở đây đã lạc hậu mười mấy, mấy năm giống như trái nước khoáng kiểu vậy. Nghe A Chiết nói như thế, viện bộ giá đột nhiên nhớ tới một việc. Vì thế cậu quay đầu hỏi thật lỗi. Anh có thể thử nghĩ cách điều tra công ty Thụy An đã mở nhà máy nước ở đây trước đây không? thầy lỗi tỏ ra không thành vấn đề, nhưng sau đó gã liếc nhìn điện thoại di động thì lại bất đắc dĩ nói. Cái chỗ đáng chết này chẳng hề có tín hiệu di động. May là tôi có mang điện thoại vệ tình theo, Có thể dùng nó để lên mạng và truyền số liệu được À chết lại mắng Ngày ở đây không dùng điện thoại di động Tất nhiên chẳng cần tín hiệu rồi Tuy nhiên tôi rất tò mò Bọn họ làm sao kiên trì mãi không dùng điện thoại di động được Chẳng lẽ khi con cái bọn họ ra ngoài đi học và làm việc cũng không cần à Chỉ cần một thế hệ trẻ dùng Vậy dĩ nhiên là người đời trước cũng sẽ dùng theo chứ Thạch lỗi vừa lên mạng điều tra gốc gác của công ty thụy An Vừa trầm rộng nói Thế cũng chờ chặt, không phải tuy quảng Nam vẫn kiên trì gửi thư đến nơi này đấy à? viên Mộc Dã gợt cổ, dường như người và sự vật ở đây đều đã dừng lại từ rất nhiều năm trước. Hơn nữa các anh có phát hiện không, ở đây không có trẻ con. Mặc dù thị trấn không có trường học, nhưng những đứa trẻ vừa mới sinh ra hoặc là trước khi đến tuổi học tiểu học thì sao? Nếu cả những đứa trẻ cần phải chăm sóc từ nhỏ đến lớn cũng không có, có phải rất khó giải thích không? Lần này A Chiết cũng đồng ý với quan điểm của viên mộc giã Cả nhìn ra cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ xe. Quả thật rất đáng ngờ dân cư ở thị trấn nhỏ này không được 10.000 cũng đến 8.000 sao có thể không có trẻ con mới sinh chứ? Thật lỗi đọc thông tin chả được trên di động. Tôi vừa mới kiểm tra tất cả các công ty thuyền Thụy An của nước mờ gần 30 năm nay. Đúng thật là có một cái tên là công ty trách nhiệm hữu hạn Thụy An đã từng đầu tư xây nhà máy ở Hải Lâm. Nhưng đây đã là chuyện mười mấy năm trước rồi. Viên mộc giã kinh ngạc. Ý của anh là chuyện trường tiểu học bị xóa bỏ rồi đổi thành nhà máy nước đã là chuyện từ mười mấy năm trước. Thạch lỗi gật đầu đáp. Nói một cách chính xác là chuyện từ 19 năm trước. A Chiết cũng tỏ vẻ giật mình. Đau xanh, chẳng phải cùng một năm với nước khoáng hết hạn sử dụng trong khách sạn à? Viên mộc giã lập tức bảo thạch lỗi đi kiểm tra xem. Mới năm nay Hải Lâm có từng xảy ra vụ chết người hàng loạt nào không? Kết quả đáp án thạch lỗi đưa ra lại là phủ định, bởi vì tin tức gần nhất có thể tìm kiếm được trên mạng về thị trấn Hải Lâm là chuyện từ 19 năm trước. Cũng chính là ngày nhà máy nước trực thuộc công ty thủy an tổ chức lễ khởi công. Sau đó, Hải Lâm như bị ngừng thời gian lại 19 năm trước, không còn bất cứ tin tức liên quan nào xuất hiện nữa. Điều kỳ lạ nhất Là công ty Thụy An Kiệt, sau khi đầu tư nhà máy nước ở thị trấn, doanh thu ngày một tuột dốc, tháng 10 cùng năm đó đã tuyên bố phá sản. Viên mục giả nghiền ngẫm rồi đưa ra ý kiến của mình. Nếu nhà máy nước được xây từ 19 năm trước, chuyện xóa bỏ trường tiểu học cũng là chuyện xảy ra từ một năm trước đó nữa. Cho nên dù ba chủ của Lâm Trung Các chưa chết thì cũng không thể là tuổi hiện giờ. Thạch lỗi trầm giọng nói, Xem ra bên trong và bên ngoài của Lâm trùng Các đều quái lạ không nói nên lời. Từ lúc chúng ta vào ở đêm qua cho tới sáng nay ra ngoài, dường như trừ bà chủ ra thì chưa hề gặp mặt người nào khác. À chết hùa theo, tôi đã nói với hai người rồi mà hai người còn không tin. Thính giác của tôi là số một, tuyệt đối sẽ không nghe nhầm. Tôi chắc chắn ở trong cái nhà nghỉ kia thật sự chỉ có ba người chúng ta là người còn thở. Viên Mục Giã lấp đầu, không đúng. Tôi thấy sắc mặt của bà chủ hồng hào lắm, chẳng hề giống như người chết tẹo nào. Hơn nữa, những người đi trên đường dù có hành vi và cử chỉ quái lạ, nhưng cả đám bọn họ nhìn thế nào cũng là người sống danh danh ra. Điều này chắc chắn không sai đâu. ở chết định đó gì đó, nhưng gã vừa ngoảnh đầu thì chợt giật mình thẳng thốt lên. Người đâu? Vừa rồi còn người qua lại trên đường giờ đâu cả rồi? Sao mới có vài phút mà đã chẳng còn một ai thế? Viện mộc dã cũng lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Quả nhiên như lời A Chiết nói, đồng phố vừa rồi còn vô cùng não nhiệt, giờ đây lại không có một bóng người, ngay cả ông chủ sạp báo bàn nãy cũng không biết đi đâu, chỉ còn lại một đống bao đã quá thời hạn, bị gió thổi lao sao. Thạch lỗi liếc nhìn giờ, không phải vừa đến đúng giờ nào đó là bọn họ nhất định phải lập tức về nhà ngủ trưa chứ? A Chiết nghi ngờ, thôi đi, lúc này còn chưa tới 11 giờ nữa mà, giờ này đã ngủ chưa? Sớm gì sớm giữ? Viên mộng giã ngẫm nghĩ rồi nói Nếu không mình về nhà nghỉ trước đi Thị trấn nhỏ này có quá nhiều bí ẩn Chúng ta chỉ có thể giải quyết từng thứ một thôi Sau đó ba người lái xe về Lâm Trung Cáp Mặc dù trên đường cũng thỉnh thoảng Có thể nhìn thấy một hai người đi đường Nhưng chỉ cần vừa ngó thấy xe của bọn họ Thì trên cơ bản là lập tức quay đầu đi ngay Dường như vô cùng dè chừng xe của bọn họ Tuy không biết tại sao lại như vậy Nhưng ba người bọn họ cũng không tiện xuống xe Kéo một người lại để hỏi Thế nên chỉ đành lái một mạch về tới motel. tèo Đậu xe xong viên mộc dã thắc mắc Có phải xe chúng ta hơi chói mắt quá không? Lúc này A Chiết xuống xe nhìn ngó rồi đáp Tạm tạm thôi Lần này tôi còn chọn chiếc giản dị một chút đấy Viên mộc dã xuống xe nhìn quanh một lượt Đó là ở chỗ khác Anh xem những chiếc ô tô xung quanh đi Trên cơ bản đều là nhãn hiệu cũ từ rất nhiều năm trước Cho nên chiếc xe này của chúng ta vừa ra đường là dễ bị dân bản xứ nhận ra ngay A Chiết vỗ chán Cái này đơn giản mà Cậu nói cậu ưng chiếc nào Tôi sẽ vơ ngay giúp cậu chỉ trong một nốt nhạc Tất nhiên viên mộc giá tin A Chiết có bản lĩnh này Nhưng vấn đề là thi trấn này không lớn Công khai trộm xe người ta như thế Ngộ nhỡ bị người ta phát hiện ngay ở trên phố Chẳng phải là thảm hại hơn ư Vì thế cậu lắc đầu Trộm xe chắc chắn là không đáng tin cậy Thay vì như vậy Không bằng chúng ta đi bộ đi Dù gì thị trấn này vốn cũng không lớn lắm Bà người vừa nói vừa đi vào motel Ai ngờ bước vào Lại thấy quầy lễ tân ở tầng trệt không có một ai Y như lúc bọn họ tới Cứ như thể nhà nghỉ này cũng không lo lắng Mình sẽ bỏ bê khách hàng vậy Lúc này đây bọn họ không đánh động bà chủ Mà nhanh chóng tàn ra khắp nơi Muốn xem thử rốt cuộc Nhà nghỉ này có chỗ nào quái gở Đầu tiên viên mộc giã đi tới quầy lễ tân Cậu tìm thấy số ghi chép Nhận phòng của nhà nghỉ Muốn xem liệu có phải chỉ có 3 người bọn họ Đăng ký vào ở hay không Kết quả cậu vừa lật ra đã phát hiện mảnh mối. Hóa ra khách sạn này không phải hôm nay chỉ có ba người khách là bọn họ mà từ đầu năm đến nay cũng chỉ có ba người bọn họ là khách. Viên mộng dã không dám tin mà tiếp tục lật về trước nữa. Cũng chẳng khác gì. Hóa ra ba người bọn họ là những người khách duy nhất vào ở trong mấy năm gần đây. Điều này làm người ta khó lòng chấp nhận nổi. Kinh doanh mãi một nhà nghỉ mà mấy năm liền không có lợi nhuận để làm cái gì cơ chứ. Phía thạch lỗi cũng có thu hoạch rất nhanh Gã bảo A Chiết mở khóa cửa Căn phòng tận cùng bên trong của tầng trệt Kết quả trong phòng phủ kín bụi Nhìn là biết không được mở ra Rất nhiều năm rồi Quái lạ nhất là Bây trí trong căn phòng này khác hẳn Với những phòng dành cho khách còn lại Do rằng đây là phòng ngủ cho trẻ con Hơn nữa trên tường còn dán đầy giấy khen lớn bé Thạch lỗi vừa thấy thế Thì lập tức nói với A Chiết Đi gọi viên mục dã tới đây viên mùng dã mới đặt sổ ghi chép xuống mà lòng tràn đầy nghi ngờ vừa ngẩn đầu đã thấy A Chiết vẫy tay với mình giải hiệu cậu qua đó cậu đi theo A Chiết vào căn phòng kia vừa thấy cậu cũng giật mình chủ nhân trước của căn phòng này chắc là một học sinh tiểu học có thành tích học tập xuất sắc bởi vì tất cả các giấy khen trên tường đều được trường tiểu học Hải Lâm trao cho một bạn nhỏ tên là Quý Dùng Quang hơn nữa, quan trọng nhất là ngày tháng trên đó cũng đều từ hơn 20 năm trước À nói chắc nhiều bắp Đứa trẻ tên quý dùng quang này Chắc là con trai của bà chủ trắng Nhưng hai người xem căn phòng này đi bẩn tới mức độ này Có lẽ không phải là mẹ ruột rồi Thật lỗi lại không đồng ý với cái nhìn của gã Chờ chắc Nếu không phải mẹ ruột Tại sao còn phải giữ lại căn phòng này Đổi luôn thành phòng cho khách không phải là được rồi ư Viên mục dã cẩn thận quan sát đồ bày trí trong phòng Cho đến khi bị một khung ảnh dính đầy bụi thủ hút Cậu bèn tiện tay phủi lớp bụi trên khung ảnh đi, hình ảnh một cặp mẹ con thình lình xuất hiện ở trước mắt cậu. Khỏi cần phải nói, người mẹ trong ảnh chính là bà chủ của Lâm Trung Các. Cũng không biết tại sao, viên mộc dã nhìn đứa con trai trong ảnh dường như thấy hơi hơi quen mắt, chỉ có điều trong lúc nhất thời không nhớ ra mình đã gặp người này ở đâu. Thật lỗi thấy viên mộc dã nhíu chặt mày và nhìn chăm chăm vào tấm ảnh đó thì cũng giáp lại liếc thử. Kết quả gã nhìn sơ thôi mà cũng nói là kỳ lạ. Sao tôi cảm thấy như đã từng gặp thằng bé này Ở đâu rồi nhỉ Viên mộc giã giật mình nhìn về phía thạch lỗi Anh cũng có cảm giác này ư Thạch lỗi gật đầu Không nói gì Chỉ tiếp tục nhìn tấm ảnh trầm chú Mãi đến lúc A Chiết bước tới liếc qua rồi bảo Đây chẳng phải là Tùy Quang Nam ư? Ai nói cậu ta chưa từng tới đây Rõ ràng cậu ta đã đặt sinh ra ở đây cơ mà. Được A Chiết nhắc nhở Hai người viên mục dã và thạch lỗi lập tức bừng tỉnh Thảo nào bọn họ thấy thằng bé này quên mắt Hóa ra mặt mày kia Là phiên bản thù nhỏ của Tùy Quang Nam Viên mục giã nhìn về phía A Chiết Với vẻ bất ngờ Làm sao anh nhận ra được Ai ngờ A Chiết lại nói bằng vẻ mặt quái quái Hỏi nhiều thế làm gì Dù sao người này chắc chắn Chính là Tùy Quang Nam Để nói sang chuyện khác Gã còn cố tình chế nhạo thạch lỗi Lỗi à Tài liệu anh điều tra được không chính xác hả Nhưng thạch lỗi lại lấp đầu đáp Đại liệu chắc không bị sai đâu Nếu tôi đoán không nhầm Chắc là quý dùng quang làm giả thân phận Luôn dùng tên tùy quang nam để sinh sống và học tập À chết vô cùng khó hiểu Tại sao chứ Tên của mình không tốt à Hơn nữa hoàn cảnh của mẹ ruột cậu ta cũng tốt Mặc dù không phải dòng sáng phú quý gì Nhưng nuôi một đứa con đi học Chắc không thành vấn đề Tội gì phải mang tên người khác mà sống chứ Thật lỗi cũng có vẻ không hiểu nổi Đúng vậy Tại sao chứ Mà điều viên mộc dã quan tâm nhất lại là tại sao khuôn mặt của bà chủ vẫn trẻ như trong ảnh chụp, Cho dù một người phụ nữ biết giữ gì nhan sắc thế nào thì cũng không thể trẻ mãi suốt 20 năm. Tất nhiên viên mộc dã không tin bà chủ hiện giờ là một con ma cho nên lời giải thích duy nhất là bà chủ trong ảnh đã chết trong khán phòng ở trường học còn bà chủ hiện tại là hàng giả. Mà khi viên mộc giã nói suy nghĩ của mình cho thạch lỗi gã lại lắc đầu không thể nào. Nếu dựa theo logic trinh thám này của cậu, năm xưa tất cả phụ huynh học sinh ở khán phòng trường học đều đã chết rồi. Có thể giả mạo một người không để lọt sơ hở nào như thế. e rằng trên đời này chỉ có A chết và người trong tộc của cậu ta mới có thể làm được. Nhưng mạo danh thay thế trên quỳ mô lớn như vậy thì ngay cả người trong tộc của cậu ta cũng không làm nổi. Viện Mộc giả thắc mắc, tại sao không làm được? Thạch lỗi nhìn về phía A chết rồi nói, Bởi vì người trong tộc của cậu ta đã chết hết rồi Từ trình độ nào đó mà nói A Chiết đã là người cuối cùng trong tộc bọn họ Lúc này A Chiết cũng nói với biểu cảm âm u nặng nề Chắc chắn bà chủ kia không phải người trong tộc của tôi Nếu không, không có lý do gì tôi không cảm nhận được viên mộc giả thấy hai người họ không giống như đang nói dối Nên đầm chiều nói Nếu không phải ma cũng không phải hàng giả Vậy chỉ có thể là sắc sống Hoặc nói một cách chính xác là có thứ gì đó chiếm lấy thể xác của bà ta. ở chết mất kiên nhẫn. Nói cả buổi ý của cậu chẳng phải là bị ma ám à? Nhưng viên mộc giã lại lắc đầu. Cho tới giờ, thứ có thể chiếm sắc người ta đều không phải ma quỷ. Ma quỷ chỉ là một danh hiệu mọi người đặt ra trước khi chưa biết rõ sự thật mà thôi. Thạch lỗi nhăn mày lại. Cậu nói là có thứ gì đó chiếm thể sắc của bà chủ và cả những người khác trong thị trấn ưu. Viên mục giã gật đầu Trước mặt cũng chỉ có suy luận này hợp lý Nếu to gan giả thuyết thêm một chút Tôi cho rằng rất có khả năng Là loại sinh vật nào đó chiếm thể giác Của cư dân thị trấn Sau đó bắt trước hành vi của con người để sinh sống ở đây Lúc này đây Cả A Chiết cũng không hề tiếp tục đưa ra nghi ngờ Bởi vì thế giới quá rộng Việc lạ gì cũng có Không phải chính gã là giống loài Có thể biến thành dáng vẻ của người khác Dựa vào việc ăn thịt uống máu đó ư Cho nên tất nhiên gã cũng không thể nào phủ nhận sự tồn tại của sinh vật quái gở khác. Về mộc giả thấy lần này hai người họ không phản đối giả thuyết của mình thì tiếp tục nói. Điều này cũng giải thích lý do tại sao con người và sự vật ở đây đều có thể duy trì 20 năm không thay đổi. Ví dụ như căn phòng này đi. Tất nhiên bà chủ giả không có tình cảm với đứa con trai đã đi ra ngoài đi học cho nên không thường xuyên quét rõ nơi này. Nhưng căn phòng này lại cần phải tồn tại. Bởi vì nếu thứ kia muốn bắt trước một cách liền mạch thì không thể lật đổ cuộc sống quá khứ bị giả mạo. Thạch lỗi nói, nhưng giả chính là giả, cho nên cả chỗ này mới trông rất gò bó. Bọn họ không dùng điện thoại di động, mua bán báo và tạp chí quá thời hạn, thậm chí vẫn tiếp tục sử dụng cách thư từ quả lại nguyên thủy nhất. Nhưng bọn họ lại không thể làm giả được ở một vài chi tiết không đáng kể. Nó chứng minh bọn họ thiếu một thứ so với con người, đó chính là tình cảm. Viện Mộc Giã rất đồng ý với cách nói của thạch lỗi, ví dụ như căn phòng này đi. Theo lý mà nói, đứa con trai duy nhất được gửi ra ngoài đi học, bất cứ người làm mẹ nào đều sẽ nhớ nhung, mà quá nửa cũng sẽ quét dọn căn phòng anh ta từng ở không nhiễm một hạt bụi. Nhưng nhìn chỗ này đi, đừng nói không nhiễm một hạt bụi, sợ là gần 10 năm rồi cũng chưa từng có ai bước vào. Điều này đủ để chứng minh hàng giả chỉ có thể bắt trước hành vi bên ngoài của con người, chứ không thể cảm nhận được tình cảm chân thật của con người. Thạch lỗi nghĩ ngợi, sau đó quay đầu nói với A Chiết. già khóa cửa cuốn bên ngoài lại. A Chiết thắc mắc, anh muốn làm gì? Thạch lỗi nói, chúng ta cần tìm kiếm hết một lượt từ trên xuống dưới nhà nghỉ này, đồng thời cũng phải tìm ra và khống chế bà chủ trước, để xem có thể hỏi được gì từ miệng bà ta không. Nhất định ở đây còn có manh mối quan trọng gì khác. Viên mục dã không thể tưởng được cách của thạch lỗi lại đơn giản và thô bạo như vậy. Tuy nhiên ngẫm lại cũng phải, hai người họ vốn là không phải người tốt gì cho cam, thỉnh thoảng tra tấn ép cùng cũng không phải chuyện hiếm lạ. Chỉ tiết bọn họ tìm tiếp từng phòng một, nhưng phát hiện bà chủ chẳng hề ở trong nhà nghỉ. Thậm chí bọn họ còn phát hiện đồ đặc riêng tư của vài vị khách cá biệt để lại trong một số phòng từ mấy năm trước. Rõ ràng những khách hàng từng vào lâm trung các ở như bọn họ, cuối cùng cũng không thể trả phòng một cách bình thường, hoặc là nói có thể bọn họ vốn không còn sống để rời khỏi thị trấn này. Nghĩ đến đây, viên mục dã nhìn ra ngoài cửa sổ qua cửa kính, sau đó ghi lại biển số xe của từng chiếc xe đậu bên ngoài. Kết quả thạch lỗi điều tra mới biết được, hóa ra mấy chiếc xe này cũng đã bị đăng báo mất tích cùng với người lái từ rất nhiều năm trước rồi. "À chết, có dây thần kinh thồ nói, đây không phải là hắc điểm chuyên cấp bóc khách qua đường đấy chứ?" Thạch lỗi hử khẽ, nếu là hắc điếm thật thì lại đơn giản. viên mục giả gật gù, mấy năm mới nhận một vụ làm ăn, cho dù là hắc điếm cũng không kinh doanh tiếp được. Nếu Tùy Quang Nam chính là con trai quý dùng quang của bà chủ, nói cách khác, đứa con trai này cũng là hàng giả, nếu không sao cậu ta có thể không phát hiện ra sự thay đổi của mẹ mình. Thạch lỗi nghề viên mục giả nói xong, thì đi thẳng vào trong quầy lễ tần tìm kiếm, bởi vì đầu tiên, mà kệ mẹ con bà chủ là thật hay giả, từ từ quả lại hàng năm giữa bọn họ chắc chắn là thật, cho nên gã muốn tìm những lá thư nhiều năm nay tùy Quang Nam gửi cho bà chủ. Thật ra lúc đầu viên mục giã cũng không hy vọng quá nhiều, ai biết bà chủ giả có hủy thi diệt tích số thư đó hay không. Kết quả đúng là bị thạch lỗi tìm thấy trong một ngăn tủ dưới quầy lễ tân. Bà người nhìn một ngăn tủ đầy ấp thư cũng choáng vắng mặt mày. Không ngờ bà chủ giả này giữ lại toàn bộ thư của con trai thật. Đích thực là hơi ngoài dự đoán của bọn họ. À chết kinh ngạc. Số thư này cũng phải đến vài trăm bức cái nhỉ. Thạch lỗi rút đại một bức trong đó mở ra xem. Bên trên chỉ viết vài chuyện linh tinh chẳng liên quan gì. Ví dụ như hôm nay cậu ta ăn cái gì, gần đây đã xảy ra tin tức gì lớn, thậm chí còn miêu tả sự thay đổi khí hậu ở thành phố nơi cậu ta ở bằng cả một đoạn dài ngoằng. Nghe thạch lỗi đọc xong nội dung thử, à chết chửi. đây chẳng phải là nội dung bản tin buổi sáng à. có thằng con trai nào lại viết cái thứ này cho mẹ bản thân bà ta không biết tự xem à viên mục giã lắc đầu có lẽ bà ta không xem được thật các anh có nhận thấy không tất cả phòng cho khách ở đây đều thiếu một món đồ à chết trầm rộng hỏi món gì viên mục giã nói tivi người ở đây không dùng điện thoại di động không lên mạng trong phòng cũng không có tivi vậy anh nói bọn họ phải làm sao để biết sự thay đổi của thế giới bên ngoài chẳng phải chỉ có thể dựa vào người đi ra ngoài gửi thư về cho bọn họ thôi ư nghe thế thạch lỗi vội rút ra mấy bức thư nữa quả nhiên đã chứng thực giả thuyết của viên mộc dã hóa ra quý sùng quang gửi thư về đây hàng năm như là đang miêu tả thế giới vô biên bên ngoài cho mẹ hắn nhưng à chết lại lấp đầu đâu có đúng hơn 20 năm trước ở đây không có điện thoại di động và máy tính là bình thường nhưng không thể nào không có tivi được dù bà ta muốn hiểu biết thế giới bên ngoài tự mình đi ra ngoài xem không phải là được rồi ư Đâu ai lấy dây thừng trói chân không cho bà ta đi Viên mộc giã suy nghĩ rồi đó Mặc dù bề ngoài xem ra Không có dây thừng trói chân bà ta Nhưng tôi cảm thấy nhất định bà ta Có lý do gì đó Nên không thể rời khỏi được Hơn nữa không chỉ một mình mà ta như thế e là tất cả mọi người trong thị trấn Đều có lý do không thể rời khỏi đây Thạch lỗi đưa ra một vấn đề mấu chốt Vậy tại sao năm đó Những đứa trẻ kia và cả tùy quang nam giả Có thể rời khỏi đây được Viện Mộc Giã lắc đầu đáp Trước mặt tôi cũng không thể trả lời câu hỏi này của anh Nếu không chúng ta phân chia Thời gian của số thư này ra Xem thử những năm đầu quý dùng quang rời khỏi đây đã viết gì đi ở chết không kiên nhẫn nói Nhiều thư như vậy Phải đọc tới bao giờ Nếu không cậu đem thư về phòng mà đọc Tôi và Lỗi đi ra ngoài tìm anh mối Thầy Lỗi suy nghĩ rồi nói Như vậy cũng được Có điều cậu nhớ phải khóa trái cửa phòng Giữa chừng nếu bà chủ về gõ cửa Cậu cửa giả vờ không ở trong phòng, trước khi chúng tôi quay lại, cậu tuyệt đối đừng gặp mặt bà ta một mình. Viên Mộng Dã cười, yên tâm đi, tôi tự hiểu mà. Tuy nhiên, nôm trời sắp tối rồi, hai anh đi ra ngoài cũng phải cẩn thận một chút. Sau đó ba người họ chia làm hai ngả, Viên Mộng Dã khóa trái mình ở trong phòng độc thư, còn Thạch Lỗi và A Chiết thừa dịp bóng đêm muốn đến mấy nhà bình thường xem thử có giống tình hình ở chỗ bà chủ nhà nghỉ không. Hai người Thạch Lỗi đi rồi, viên Mộc giã tìm một cái thùng giấy để mang hết tất cả thư từ về phòng. Nhằm giữ an toàn, cậu cũng khóa trái cửa phòng thật, sau đó kiên nhẫn mở từng bức thư một ra, hơn nữa còn sắp xếp lại từng bức dựa vào ngày tháng trình thư. Việc này trông thì dờm dà, nhưng chẳng mấy chốc viên Mộc giã đã sắp xếp xong hơn 200 bức thư. Hơn nữa cậu còn phát hiện hai manh mối quan trọng trong đó. Đầu tiên là bức thư thứ nhất quý dùng quang gửi cho bà chủ vào 20 năm trước. Đây là một bức thư mà viên mộc giã không thể đọc hiểu. Chữ trên đó ngoằn ngoèo giống như quỷ vẽ bùa. Theo lý mà nói, lúc quý súng quang rời nhà, ít nhất cũng đã học cỡ lớp 4, lớp 5, không thể nào không biết chữ giống như trẻ con ở mẫu giáo được. Thêm vào đó là tùy quang nam giả đã từng gửi đi một bức thư trước khi chết. Tính theo thời gian, chắc vời gửi tới hải lâm rồi, nhưng viên mộc giã lại không nhìn thấy trong số thư này. Điều này chứng tỏ tính đặc biệt của lá thư kìa. át hẳn nó đã bị bà chủ cất riêng hoặc là xem xong rồi hủy luôn. khi viên mộc giả đang tập trung suy nghĩ đến lá thư cuối cùng tùy quang Nam gửi về hải lâm, cửa phòng đột ngột bị gõ vang từ bên ngoài. bởi vì quá chăm chú nên khi tiếng gõ cửa vang lên, viên mộc giả thật sự giật nảy mình, nhưng cậu nhanh chóng phản ứng lại nhẹ nhàng đến gần cửa, dỏng tai lắng nghe. ai ngờ lúc này lại nghe thấy ngoài cửa truyền tới giọng thạch lỗi. mở cửa, tôi quên mang chìa khóa. Viên mộc giã lập tức thở vào nhẹ nhõm Nhưng khi vừa định mở cửa ra Cậu đột nhiên bị kéo mạnh sang một bên Làm cậu sợ quá suýt nữa đã hết thành tiếng May thầy đối phương nhanh chóng lộ mặt Sau đó ra hiệu bảo cậu im lặng Thật ra không cần nghĩ Thì viên mộc giã cũng biết người ấy là ai Có điều cậu không ngờ thằng nhãi này Vẫn mãi ở trong phòng Mà từ đầu tới cuối chẳng hề hé răng Cứ lặng lặng nhìn cậu sắp xếp lại đống thư từ kia Viên mộc giã tức giận trừng mắt với lệ thần. Nhưng bởi vì bận tâm đến thạch lỗi ở ngoài cửa, cho nên cậu không tạo ra âm thanh gì. Trái lại lệ thần mặt dày sắp lại, nói khẽ với cậu. Đừng mở cửa, người bên ngoài không phải thạch lỗi. Lòng viên mộc dã trùng xuống, rõ ràng giọng nói ấy là của thạch lỗi mà. Vừa rồi bởi vì sợ tới gần cửa quá, sẽ bị người bên ngoài phát hiện ở trong phòng có người. Nên viên mộc giã không dám nhìn qua mắt thần. Bây giờ nghe lệ thần nói như vậy, cậu không kìm được nhìn vào đó. Kết quả cậu lại nhìn thấy một trong mắt đảo tứ tung đang nhìn chầm chằm vào trong qua mắt thần ở cửa, sợ tới mức viên mục giã lập tức vọt sang một bên. May là vừa rồi không lên tiếng đáp lại, nếu không giờ đây, thật sự chẳng thể nào giả vờ là trong phòng không có ai. Rõ ràng trong mắt đáng sợ đó không phải của thạch lỗi, đôi mắt vượng một mí hẹp dài quyến rũ của gã chưa bao giờ trợn to như vậy. Tuy nhiên viên mục giã không ngờ là đối phương có thể bắt trước giọng thạch lỗi đến mức đó. Ngay cả bản thân gã cũng chưa chắc Có thể nhận ra sự khác nhau trong đó Sự việc đã trở nên Ngày càng quái lạ Cái thứ giả mạo bà chủ không biết là cái gì kia Loanh quanh ở cửa một chốc Rồi lại đập mạnh cửa phòng bất trước giọng điệu của thạch lỗi Mở cửa tôi biết cậu ở bên trong Có thể là đối phương Chỉ nghe giọng điệu của thạch lỗi lúc bình tĩnh Bởi vậy mặc dù bà ta đập cửa vội vã Nhưng giọng điệu nói chuyện lại quá mức nhẹ nhàng Đặt vào tình huống trước mắt Nghe cực kỳ ấm u nặng nề Viên Mộc giã quay đầu lại nhìn Với phía lệ thần Đối phương lắc đầu với cậu Giả hiệu chỉ cần cậu không lên tiếng là sẽ không sao Quả nhiên bà chủ giả Thấy bên trong cánh cửa mãi không có ai đáp lại Thì đành xoay người bỏ đi Cũng không có ý định phá cửa ra Nghe tiếng đối phương dần dần đi xa Viên mục giã thầm thở vào nhẹ nhõm Ai ngờ khi cậu vừa định hỏi lệ thần Là có chuyện gì Cậu lại bị đối phương bịt kín miệng Sau đó ra hiệu bảo cậu nhìn vào mắt thần lần nữa Viên mộc dã từ từ đưa mắt đến gần mắt thần Lúc đầu chẳng nhìn thấy gì cả Cứ như bị bóng đen nào đó trẻ mắt Nhưng khi cậu đang ngờ ngỡ Thì thấy bóng đen kia dần dần lùi ra xa Thình lình lại là trong mắt tròn xoay to đùng vừa rồi Hơn nữa không biết tại sao Viên mộc dã cứ cảm thấy Hình như con mắt này có chỗ lạ lạ so với bàn nãy Đến khi đối phương từ từ kéo khoảng cách ra xa hơn Cậu mới phát hiện hóa ra bà chủ già bên ngoài đang treo ngược đầu ở cửa phòng Viện mộc dã nhanh chóng lùi ra sau vài bước sau đó ngồi trở lại ghế sofa không định nhòm ngó tình hình ngoài cửa nữa cũng không biết qua bao lâu lệ thần đến cửa liếc nhìn lần nữa rồi mới khẽ nói với viện mộc dã lần này chắc là đi thật rồi Viện mộc dã ngồi thừa ra đó nghĩ đến cảnh mình vừa nhìn thấy cậu nghiền ngẫm rồi nói bà ta có thể bắt trước giọng của người khác còn có thể đi đường mà chân không chạm đất Đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Lệ thần lắc đầu. Tôi cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện thế này. Chắc anh không biết vừa đến tối là những người này đáng sợ như thế nào đâu nhỉ? Viên Mộc Dã ngờ vực. Cậu đã nhìn thấy những gì? Sau đó lệ thần kể cho cậu biết. Mỗi ngày đồng hồ sinh học của những người này đúng giờ như đi làm chấm công vậy. Chẳng lệch đến một giây. Giờ nào ăn cơm, giờ nào làm việc, giờ nào đi ngủ. Khủng khiếp nhất là những người này cứ như bị tật ám ảnh. Mỗi ngày đều lặp lại chuyện y chang Đây chỉ là những chỗ có thể bị người ta nhìn thấy Mà những chỗ không nhìn thấy được Ví dụ như lúc trời tối về nhà ngủ Lại là một cảnh tượng quái dị khác Khi viên mộc giã vừa định hỏi lệ thần Sau khi trời tối những người đó có dáng về gì Thì lại chợt nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra Cậu quay đầu thấy Hóa ra là Thạch Lỗi và A Chiết đã trở về Khi viên mộc giã quay đầu lại lần nữa Lệ thần đã biến mất không thấy đâu có lẽ nhận ra sắc mặt viên mộc giả là lạ, thạch lỗi nghi ngờ hỏi: làm sao vậy? đã xảy ra chuyện gì? viên mộc giả ổn định lại tâm thần, sau đó kể lại cảnh quỷ quái và khủng khiếp vừa rồi cho hai người nghe. nghe xong, sắc mặt thạch lỗi rất khó coi. rốt cuộc đây là thứ gì mà còn có thể bắt trước giọng nói của tôi? viên mộc giả suy nghĩ rồi đáp: ai biết được? chẳng qua chắc chỉ là bắt trước chất giọng và giọng điệu bà ta từng nghe thấy một cách đơn giản thôi. Cho nên lúc ấy mặc dù bộ dạng bà ta hơi đáng sợ Nhưng giọng lại vô cùng hiền hòa Tóm lại rất khiếp ở chiếc vò đầu Mà chẳng biết người phụ nữ này trốn ở chỗ nào Vừa rồi lúc chúng tôi đi lên Vẫn không nhìn thấy bóng dáng của bà ta Về mục giã bền hỏi Bọn họ đã điều tra được manh mối gì rồi Kết quả thạch lỗi lại nói với cậu rằng Tất cả cư dân thường trú Ở thị trấn nhỏ này đều không phải người bình thường Hóa ra sau khi ra ngoài Bọn họ đi đến một khu dân cư nhỏ gần đấy muốn xem thử bình thường những người này ở nhà có dáng vẻ gì. Kết quả bọn họ nhìn vào trong cửa sổ của một căn nhà, lập tức bị dọa đổ mồ hôi lạnh. Đầu tiên là tình hình trong ngôi nhà kia gần như giống y đúc căn phòng của con trai bà chủ Motel. Không những đầy ấp bụi bậm, thậm chí còn đã răng đầy mạng nhện, nhưng người ở bên trong lại chẳng ngại một chút nào, cứ đi ra đi vào như không nhìn thấy chúng. Hơn nữa, đây vẫn chưa phải chỗ quái lạ nhất. Đến giờ ngủ, Những người này lại không nằm ở trên giường ngủ Mà là cởi chân như nhộng Rồi ngâm mình vào bồn tắm Sau đó không nhúc nhích mãi đến hừng đông Viên mục giã hơi giận mình Ngâm mình mãi ở trong nước ư À chết gật đầu Chỉ thế Mặc dù chúng tôi không quan sát Ở trước cửa sổ nhà đó cả đêm Nhưng sau đó chúng tôi đến thêm vài nhà nữa Trên cơ bản tình trạng giống nhau như đúc Viên mục giã ngẫm nghĩ Sau đó nói với thạch lỗi Anh nói xem Liệu có phải thứ chiếm sắc người trong thị trấn đến từ dưới nước không? a chết đột nhiên thốt ra một câu. Cóc thành tinh hả? Câu đó quấy rối suy nghĩ của viên mộc Dã. cậu tức giận gắt. Thế còn tôm tít thành tinh thì sao? Lúc này viên mộc Dã trượt nhớ tới tiếng nước mà bọn họ nghe thấy khi đến nhà máy nước đêm qua. Chẳng lẽ tất cả việc lạ ở thị trấn này đều liên quan tới nhà máy nước kia ư? Nghĩ đến đây cậu bền nói về thạch lỗi. Xem ra chúng ta vẫn phải đến nhà máy nước kia một lần nữa mới được. Có lẽ nơi đó chính là trung tâm của mọi bí ẩn. Thạch lỗi gật đầu. Chắc chắn phải đi rồi. Nhưng mà khi chưa biết rõ bí mật của những người này, chúng ta không thể quá liều lĩnh. Nói xong, gã lại nhìn về phía đống thư từ đã sắp xếp theo ngày tháng ở trên bàn trà và hỏi. Chỗ cậu có phát hiện gì không? Viện mộc giả rút ra một bức thư đưa cho gã. Đây là bức thư đầu tiên Tùy Quang Nam giả gửi về sau khi rời khỏi Hải Lâm. Anh có thể đọc hiểu hắn viết cái gì không? Thạch lỗi nhận thư và lật ngược lật xuôi. Không biết, trên này viết chữ đó hả? À chiết giật lấy thư xem, sau đó cười nói. Con nói không phải cóc thành tinh, anh xem chữ hắn viết giống như nòng nọc ấy. Về mộng giã không thèm đếm ở từ gã, mà tiếp tục lấy ra hai bức thư nữa đưa cho Thạch lỗi. Đây là hai bức thư hắn gửi về hai tháng sau đó. Anh nhận ra điều gì không? Lần này thạch lỗi chỉ liếc sơ rồi nhận xét Chữ viết ở thứ sau đẹp hơn thứ trước Bước đầu tiên hoàn toàn không giống chữ Đến bước thứ ba đã giống chữ viết của học sinh tiểu học Viên mộc giả gật đầu Chính xác Điều này chứng tỏ khả năng học tập của tên đó cực giỏi Hắn có thể từ một chữ bẻ đôi cũng không biết viết Trở thành người có thể viết ra một bức thư hoàn chỉnh Chỉ bằng thời gian ba tháng ngắn ngủi Chắc chắn trẻ con loài người không làm được điều này Với trường hợp một đứa trẻ bình thường vừa mới bắt đầu đi học, dù thế nào cũng cần đến lớp 3 mới có thể nhận biết hết chữ viết. Lúc này Thạch Lỗi vẫn đang đọc những bức thư trên bàn trà, sau đó rộng gã trầm xuống. Hoặc có thể nói khả năng này của hắn cũng không phải học tập, mà là một kiểu bắt chước Cậu xem mấy bức thư này đi, nét chữ của sự khác nhau rất lớn. Đây rõ ràng là đang bắt chước nét chữ của người khác, sau đó chọn ra một kiểu thích hợp nhất với mình. Viên Mộc giã bỗng nhớ tới lời lệ thần từng nói Từ chất của Tùy Quang Nam không cao Nhưng học tập rất cần cù Ngay cả ý tưởng ban đầu về thiết bị tàng hình Cũng do hắn đưa ra Nghĩ đến đây Viên mục giã nói với hai người thật lỗi Nếu dựa theo suy luận này Cả đời Tùy Quang Nam đều cố gắng bắt chước Các hình thức hành vi của con người Cho nên chưa chắc hắn đã muốn bán thiết bị sinh học này Cho các anh Là bởi vì tham tiền E rằng còn có mục đích gì khác Xong mặt thạch lỗi trở nên khó coi Có lẽ từ lúc ban đầu, Tùy Quang Nam đã không định bán cho chúng tôi thiết bị sinh học này. Viên mộc giả hỏi, ý của anh là từ đầu Tùy Quang Nam đã nhằm mục đích lừa tiền ư? Thạch lỗi lắc đầu, không, hắn muốn lừa chúng tôi giết hết những nhân viên khác trong viện nghiên cứu biết về thiết bị sinh học này. Viên mộc giả thầm nghĩ bụng, nói cách khác, mục đích cuối cùng của Tùy Quang Nam là muốn có được thiết bị tàng hình mà trả lệ thần nghiên cứu phát mình ra. Nhưng giữa chừng xảy ra sai lầm gì đó cho nên hắn chỉ lấy được dữ liệu nghiên cứu, còn lệ thần cầm thiết bị tàng hình đi. Thịch lỗi thấy viên mộc giã không lên tiếng nên nói tiếp. Bây giờ còn có một vấn đề chưa được làm rõ. Có lẽ chỉ khi làm rõ được vấn đề mấu chốt này thì mới có thể thao gỡ tất cả bí ẩn trong đó. Viên mộc giã hỏi vấn đề mấu chốt là gì? Rốt cuộc thiệp bị sinh học đó dùng để làm gì? Lý do Tùy Quang Nam muốn có được thiết bị này Là để hắn và người trong tộc có thể ẩn nấu dễ dàng hơn giữa loài người. Nói cách khác, nếu biết tác dụng của thiết bị kia là có thể bóc trần điểm yếu của sinh vật chiếm thể xác con người đó. Trong đầu viên mộc giã lập tức móc nối thiết bị tàng hình và những người kỳ lạ trong thị trấn lại với nhau. Nhưng cậu nghĩ nát ốc cũng không ra bọn họ có điểm yếu gì liên quan tới tàng hình cơ chứ. Bởi vì đám thạch lỗi vẫn chưa biết tác dụng của thiết bị sinh học là dùng để tàng hình. Cho nên tất nhiên viên mục giã không thể bàn bạc chuyện này với đám thạch lỗi. Lúc này thạch lỗi nhìn sắc trời bên ngoài, ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói. Hình như bọn người này không thích ra ngoài vào buổi tối lắm. Cho dù thỉnh thoảng có bắt trước con người đi ra ngoài vào ban đêm, nhưng trên cơ bản cũng sẽ về nhà trước khi đêm khuya. Cho nên không bằng chúng ta thừa dịp trời chưa sáng đi bắt một tên về, xem rút cuộc bọn chúng là do yêu quái gì biến thành. À chiếc tỏ vẹ ở đây đã có sẵn một bà chủ rồi. Cứ gì phải tốn công đi ra ngoài bắt nữa. Nhưng thạch lỗi lại lắc đầu. Cũng không biết người phụ nữ kia trốn ở chỗ nào. Ở đây nhiều phòng quá. Tìm từng phòng một rất mất thời gian. À chết nghề thay thế cũng phải. Nên không nói gì nữa. Mà lấy áo khoác rồi định đi ra ngoài. Trong ba người họ, viên mộc giã đi sầu cùng. Vì thế cậu cố ý kéo dãn khoảng cách với thạch lỗi. Muốn cho lệ thần trốn trong phòng có một ít không gian để chen ra. Trước hết chưa bàn đến việc lệ thần có đi ra ngoài hay không. Chỉ kể đến sau khi ba người bọn họ ra khỏi motel là đi ngay vào một con ngõ nhỏ gần đó. Bọn họ không muốn kéo dài thời gian nhiều nên đi luôn tới cửa một căn nhà ngay đầu hèn. Để chúng minh giả thuyết lúc trước, thạch lỗi còn cố tình gõ cửa. Kết quả đợi cả lúc lâu cũng không thấy bên trong có ai ra mở cửa. À chết chả sát tay. Nếu không ai mở cửa, vậy đừng trách tôi không mời mà tự đến. Sau khi nói xong, gã nhanh nhẹn nhảy vào trong sân. sau đó mở cửa từ phía trong cho thạch lỗi và viên mục dã đi vào đi vào trong sân thì thấy đúng như lời đám thạch lỗi nói trong sân mọc đầy cỏ dại, ở giữa chỉ có lối đi nhỏ bị người ta dẫm thành đường để có thể ra vào có lẽ 20 năm qua người nhà này cũng chỉ đi lối nhỏ đó chứ không hề dẫm một bước sang khu vực bên cạnh về phần tình hình trong nhà lại càng quá đáng hơn khắp nơi phủ đầy trọ bụi ngay cả cửa nhà cũng sắp rơi xuống rồi trước khi vào nhà viên mộc Dã vẫn tình mắt phát hiện ra một vấn đề đó là ngay cả dấu chân trên mặt đất cũng cố định dường như mỗi ngày bọn họ đều phải đặt chân ở cùng một chỗ ba người vào nhà rồi tìm một lượt cuối cùng tìm thấy hai vợ chồng ở trong phòng vệ sinh cả hai người đều ngầm mình trong một cái bồn xây bằng xi măng để đề phòng nước trong bồn sẽ từ từ bốc hơi họ còn mở hé vòi nước do đó bảo đảm nước trong bồn luôn luôn đầy tập 63 xin kết thúc tại đây